các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. sử dụng thủ đoạn gì đó mới có thể ở đối diện phòng của hứa đình thâm không ngờ hương sơ chỉ ngáp một cái về mặt tiếc nuối tiếc thật bây giờ phòng đã chia rồi không thể đổi nữa sao lần nào cô cũng ở đối diện phòng hứa đình thâm vậy hương sơ lòng đầy e oán nghĩ về mặt hứa đình thâm lập tức có chút bối rối bàn tay cầm gậy bàn rất chặt lại anh nghiêm túc nhìn nét mặt hương sơ cô thật sự đan tiếc nuối không hề giả bộ như không quan tâm mình dễ hơn không ngờ đẳng cấp của cương Sơ lại cao như vậy tất cả mọi người đều thích anh hứa chẳng lẽ cô không thích sao cương sơ không biết việc người khác có thích hứa đình thâm hay không có liên quan gì đến việc mình thích hứa đình thâm hay không cô hé mỉa định phủ nhận thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hứa đình thâm tựa như anh đang sợ nghe được đáp án kia tiếp tục tập điện thoại đi trong phòng nhanh chóng trở lại không khí lúc làm việc thật lâu sau cương sơ đã mơ màng ngủ tiếp đi nhưng mà vẫn nguyền rủa hứa đình thâm ở trong mộng thật nhàm chán Bao giờ mới có thể rời khỏi đây Bọn họ hẹn hò thì cứ hẹn đi Sao lại lôi cả mình vào chớ Mình dĩ hân thấy khương sơ đã nhắm mắt lại Lên vươn tay le cô dậy Đã muộn rồi cô về phòng trước đi Cô nàng nghĩ Chỉ cần khương sơ về phòng Thì mình sẽ có cơ hội ở cùng với hứa đình thâm Không ngờ hứa đình thâm lại bỏ cây bản xuống lạnh nhạt ngầm ra lệnh đuổi khách Muộn vậy rồi Mình tiểu thư nên về phòng đi Mình dĩ hân mở to mắt Ngón tay chỉ chỉ giống mũi khó hiểu hỏi Tôi á Không phải sao? Hứa đình thăm nghiêng đầu lộ ra nốt ruồi nhỏ gậy cảm ở trên cổ Mình dĩ hân vẫn muốn nói gì đó Nhưng người đàn ông đối diện Lại có vẻ không dễ nói chuyện như lúc đầu Ánh mắt tựa như không chuyển biển hóa Nhưng lại khiến người khác không dám nói từ không Mình dĩ hân lấy nhìn Khương Sơ một lúc Không căm lòng nhưng cũng đành phải chờ về phòng của mình Khương Sơ vẫn còn mơ màng Đến khi đỉnh táo lại Thì phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi cô và hứa đình thăm Không biết Mình dĩ hân đã đi từ khi nào rồi Cô cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng thì thầy hứa đi thăm bước đến chỗ mình có biết vì sao cô ấy đến phòng anh không không phải để tập lời thoại sao nhân tiện còn hẹn hò nữa khương sơ bị hai kẻ ký nghiệp này làm cho bội phục tập lời thoại mà lại lâu như vậy trên mặt cô man co gai mang theo vài tia không vui tức giận nhìn hứa đi thăm hứa đi thăm thấy vậy anh hơi hiếp mắt lại tiến vài bước đến chỗ cô giọng nói khàn khàn em có biết nếu hôm nay em không xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì không khương sơ lười về sau một bước dạy sẽ ra chuyện gì hứa đình thâm vây cô trong góc cương giơ trừ mắt nhìn anh hai tay chóng lên lồng ngực anh nhưng vẫn không ngăn được không muốn phát ra từ cơ thể người đàn ông tim không ngừng đập kỳ liệt ngay cả trong hơi thở cũng đều là mùi hương của hứa đình thâm tựa như con mang theo cả mùi nước hoa nhàn nhạt, nhạt dễ chịu cô nghĩ đến suốt thần cương giơ nuốt nước miếng vừa ngừng đầu một đôi môi mềm mại gây cảm chẳng đã tiến lại gần tựa như chỉ một giây sau sẽ chạm vào môi cô nai con trong lồng ngực nhanh chóng mọt chạy May mà Khương Sơ đã lấy lại tinh thần Nhanh chóng dùng sức đẩy hứa đình thâm ra Hô hấp có chút khó khăn Cô ngưng đấu hít thở từng chút một Nhưng vẫn chưa bình ổn khuôn mặt nhỏ nhắn ứng hồng Tứa như bông hồng còn đọng sương sớm Hứa đình thâm trước mắt Vân tay định chạm vào Lại bị Khương Sơ né tránh Anh đổ lưu anh Khương Sơ thở gấp nói Cô cẩn thận suy đoán Nếu tôi không đến Thì anh sẽ làm vậy với mình dĩ hơn Anh là đổ lống lon dạ sói Mặt người dạ thú khương sơ nghẹn họng một lúc lâu vô liêm sĩ hứa đình thâm bị dáng vẻ cố tìm từ ngữ của cô chọc cười còn gì nữa không khương sơ hơi há miệng bỗng nhớ ra rằng anh đang chưa chọc mình cô thẹn quá hóa giận giơ tay định đánh anh thì bị anh nắm cổ tay lâu manh khuôn mặt hứa đình thâm sát lại gần giọng nói mềm mại tựa như lông vũ phả vào cổ cô tạo ra cảm giác ngứa ngáy giọng nói hơi khàn khiến tâm một người khác cũng rùng động theo vẫn còn lâu manh hơn đấy em có muốn thử không vây mắt khương sơ ứng hồng Không biết là sợ hãi hay tức giận Bộ ngực vừa đủ vào phòng gậy cảm Tựa như sắp chạm vào ngực anh Lông mình của hứa đình thâm rôn lên Anh lặng lẽ giờ tấm mát Em cho rằng tôi sẽ làm với cô ấy sao Khương sơ lờm anh Rõ ràng anh vừa nói Để em hiểu lầm rồi Hứa đình thâm ngắt lời cô Anh xoay người ngồi trên ghế sofa Chậm ra lấy một quyền tạp chí dưới bàn trà ra xem Ý của tôi là nếu em không đến Cô ấy sẽ quyến rũ tôi Nhưng chuyện vừa nãy tôi chỉ có hứng thú với em thôi câu nói gần như thổ lộ khiến khương sơ không thở nổi chiếm mạng nhất chính là thế mà cô lại nhớ đến dáng vẻ mê muội của mình lúc hôn anh ngày trước ánh mắt vô thức chuyển qua đôi môi mềm mại đẹp đẽ của hứa đình thâm cô lắc đầu trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng loại người như hứa đình thâm này vốn dễ thường không nói được thật lòng không thể tin tưởng anh ta cô liền mờ miệng giọng nói khách sáo hứa tiên sinh lần trước tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi quan hệ hợp tác đã kết thúc anh không cần phải đùa dẫn tôi nữa vì như chuyện xảy ra ngày hôm nay anh chỉ tiếp từ chối minh tiểu thua là được rồi sao lại lôi cả tôi vào ớ đình thăm cho rằng bản thân đang vứt mỏ tử tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net